19. Chân lý. Chúng ta phải dạy con cái những quy tắc phổ biến, những chân lý vốn hợp nhất là những dân tộc khác nhau của thế giới này. Sự thật thì tự nó vốn đơn giản và rõ ràng. Trái lại, một lời nói dối thì luôn phức tạp và đòi hỏi phải nói thêm vô tận những lời nói và những lời bao che. Bạn có thể giết chết những tai nói ra sự thật. nhưng một khi nó được nói ra, sự thật đó sẽ sống mãi mãi. Một chân lý mà được biết đến một cách gián tiếp thông qua một người khác, nó dính vào ta như thế mà không thuộc về ta, giống như một cái mũi bằng sát ong. Trái lại, một chân lý mà ta tự khám phá cho chính mình thì giống như một phần của cơ thể ta, nó thuộc về ta. Cảm trợ lớn nhất cho việc hiểu ghét chân linh thì không phải là chính tự thất sự dối tràn, mà là sự kiện rãng, sự dối tràn, cố nản ra vẻ như nó là chân linh. Chú dạy, bạn có thể giết chết những ai nói ra sự thật, nhưng một khi đã nói được nó ra, sự thật đó sẽ sống mãi mãi. Thật là một câu nói đanh thép và đầy minh chiếc, Lịch sử đã chứng minh cho câu nói của Lê Tôn Stoi vì nói ra sự thật, những người như Chúa Giê-xu, Sokrat, Bruno đều bị giết. Nhưng quả vậy, cái chân lý mà họ đã nói ra thì nó vẫn còn sống mãi. Cái đó gọi là sức mạnh của chân lý. Một điều rất thú vị của lịch sử là Như ta biết, đế quốc La Mã đã chinh phục vùng đất Palestine Nhưng sau cùng nó đã bị Chúa Giê-xu sinh phục La Mã đã trở thành một trong những thủ phủ hùng mại của Kỳ Tô Giáo Do vậy, kẻ mạnh lại trở thành kẻ hiểu và ngược lại Hai, cản trở lớn nhất cho việc hiểu biết chân lý Thì không phải là chính tự thân sự dối trá Mà là sự kiện rằng sự dối trá cố làm ra vẻ như nó là chân lý Chúng ta biết rằng Trên thị trường thì bất cứ loại hàng dỏm nào cũng đều quảng cáo rùm beng ra chúng là chất lượng cao. Do vậy, người tiêu thụ rất dễ bị lừa. Tất cả mọi chủ thuyết dở đã từng hiện hữu trên thế gian cũng đều như vậy. Xét cho kỹ, ta thấy nhân loại luôn bị lừa bởi những chiêu bài sự lẫn lộn trắng đen thường khiến cho việc truy tìm chân lý trở nên hết sức khó khăn. Lịch sử cho thấy không ít tên tội phạm đã có lúc được tôn vinh là anh hùng. Ngược lại, những vị anh hùng đích thực lại bị xem là tội phạm.